các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bảy con không được ai cần hết số phận con đã được định là một đứa trẻ công cụ mà công cụ là đồ vật thì đâu cần ai thương xót nó chỉ cần hoàn thành việc của mình làm tốt sẽ không bị vứt bỏ còn không thì sẽ chẳng một ai nhìn con từ đó không yêu thương ai nữa con sẽ làm tròn những gì mình được giao phó làm tròn không mơ mộng người ta sẽ thương mình, ngay cả mẹ ruột của mình cũng vậy thì mong chờ gì tình cảm từ những người xa lạ không quen biết, không máu mủ với mình. Mẹ muốn con hận, nhưng người ta có làm gì mà con hận? Lê lết đầu đường xó chợ, con đã quen rồi, bị cha đạp khinh bỉ, con cũng quen rồi, không có gì đáng hận, hận thù không, yêu thương cũng không. Con chấp nhận cuộc đời Của một cái bóng Người ta nghĩ cái bóng là không cần thiết Nhưng trên đời có ai vứt bỏ được bóng đâu Bóng một ngày Trong cơn mưa chiều đấy Cô bé trao cho con một cây dù Kèm theo nụ cười tươi giói Anh cầm đi cho khỏi ướt Cô bé và con đâu có quen nhau Cô bé đâu cần lợi dụng con Đâu cần con làm cái gì cho cô ấy Tình thương cứ thế lặng lẽ mà trao con ngơ ngẩn nhận ra mình đã không quên chủ nhân cây rủ ấy dù cô ấy đã quên con lần đầu tiên nghe văn bảo giới thiệu cô ấy mỉm cười tươi thắn chào con đôi mắt trong veo đó không có gì vương vấn trên lầu trong căn phòng nhỏ ấy con nhìn thấy cô ấy cười nhìn cô ấy vui vẻ bớt giá con cũng mỉm cười đêm đó ly rượu mẹ đưa anh hai mà con vô tình là người uống mẹ không biết Anh hay giễu ứng với rượu vang sao? còn rất nóng, rất muốn bùng nổ và thật không may, lòng tốt của cô bé con ấy đã làm hại bản thân cô ấy. Con nhận ra mình cũng khao khát người thân biết giường nào, con không muốn dừng lại nữa, con muốn chìm luân trong thân thể nỡ nà ấy, muốn những giây phút thăng hoa lên tới đỉnh yêu đương. Con đã nghĩ mình tồi tệ, mình sẽ bù đắp cho cô ấy, giúp cô ấy nguôi ngoai nỗi đau. Lấy lại nụ cười rồi tiến cô ấy ra đi Nhưng con vẫn là một con người Có dục vọng Có ước mơ Càng chối bỏ nó càng mãnh liệt Cuối cùng con ích kỳ muốn cô ấy Là của con trong một ngày Trước khi đi trả nợ mẹ đây Án tủ 3 năm Một lưỡi sao Mẹ kiểu anh vẫn thoát Hôm nay Lánh phòng mỉm cười Chiếc xe lao điên cuồng đến phía này Cách đó không xa là bà Kiều Anh đang muốn sang đường, gương mặt mẹ mờ mờ hiện ra sau lớp kính, trà cho xong món nợ ân tình. Có lẽ đó là trách nhiệm của lãnh phong, cũng là vai trò của anh lúc chào đời, phong phải. Anh nhắm mắt, nhanh như chớp, xoay người lao ra phía đường. Bà Kiều Anh chỉ cảm thấy đau rát ở đầu gối khi có ai đó đẩy mạnh vào bà, té ngã. Mọi thứ mở mịt, những tiếng la. Lãnh phong bay lên trời, bầu trời trong xanh, đẹp quá. Một cái gì đó đổ ra, nóng ẩm, không có dấu hiệu ngừng lại. Mặt đường cứ mờ dần, loang loáng. Một gương mặt hiện lên trước mắt anh, mụ cười dạng rỡ Lãnh phong lại mỉm cười, mồi mấp máy. Doanh doanh. Khi chiếc xe không phanh phóng tới, Anh bay lên trời, trời đẹp lắm em ơi. Mặt con đường dừng trước mắt anh, cứ mờ dần, loáng một màu đỏ thắm. Có tiếng gọi từ trong mờ ảo. Ai gọi tên anh? Sao tha thiết cay sầu? Giọt nước nào rưng xuống môi anh, vị mặn đắng. Ồ, thì ra là nước mắt. Anh có sao đâu? Sao em lại khóc? Anh đang về một thế giới thiên đường. Thế giới thiên đường không có bóng em. Cũng không có những nặng nề đau đớn. Em hiểu không em? Nên mừng cho anh chớ. Không còn những đêm anh thao thức đêm sau. Không còn những lần anh đứng nép bên sông. Nghe tiếng khóc mà hồn cay xé. cười lên em, cho anh thanh thản. Ra đi về coi vô thường. Có xa lìa mới xót xa đau. Dành cho anh một góc tâm hồn. Sống bình yên, em nhé. Hà Doanh nhận được điện thoại từ mẹ, đã chạy như điên, gồm mặt tràn đầy nước mắt. Buổi sáng thức dậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.